đinh hoàng bác cổ phần chín tác giả mới viết được có hai tập mà bạn hỏi kỳ vậy đinh hoàng <cười> bác cổ phần chín tác giả mới viết được có hai chương thôi chứ không phải là hai tập nha chờ nha hello quý đỗ chính phát của youtube đã được k h ở i chạy các bạn có thể qua bên youtube để xem chờ đợi lát Ủa sao không có thông báo ông thông có ta Hello, chân văn luật. Hello, em. Adio. Một lần nữa xin mến chào các cô các chú ngay các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc trên m ạ kính gì đã phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube. Chữ ma quang à tún và fanpage chuyện đêm khuya. Kênh thư các quý vị vị của bạn hôm nay xin lỗi mình về muộn một chú sỉu mình về hơi muộn một chú sỉu lên sóng muộn anh chị em thùng cam cho à, ngày hôm nay thì anh c ũ n xin gửi thư quý vị và các bạn một bộ chuyện ma ngắn mang tên là hồn về bốn mươi chín ngày của tác giả ngô đồng để tương tác của tác giả ngô đồng các bạn có thể truy cập vào facebook của tác giả ngô đồng à, chia sẻ trao đổi với tác giả những vấn đề về tác phẩm để ủng hộ a tụn hãy chia sẻ luồng live stream này tới bạn bè của mình、hãy、tắc tên những đứa t sơ ma vào đây、để、donate cho tụn chi phí mô tác quyền những chuyện hay những bạn sẽ diễn đọc cho các bạn nghe qua thành thức ở dưới phần mô t á của video À, các bạn ở bên fanpage thì có thể nếu như thấy sao rơi sao vãi thì có thể cầm ném vào mặt tôi chẳng hạn thì tôi hứa là tôi sẽ không có né à, có quá nhiều bạn hỏi bác cổ thì chắc là các bạn không theo dõi các bạn không để ý bác cổ thì bạn hỏi thêm một câu nữa thôi là nó chuẩn bị có tập hai của phần tám nha còn phần chín thì tác giả mới viết được một hai chương à, bộ ngày đá thì mình ngày mai mình sáng ngày mai mình sẽ phát nốt nha các bạn Thì đó là như vậy à, không để mất thời gian của anh chị em nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào chương trình chuyện mang ngắn hồn về 49 ngày tác giả ngô đồng đêm ngày hôm qua thằng quân cháu nhà ông bính bị tai nạn chết cả xóm cả làng xôn xao người nhà quê vốn dĩ sống tình cảm nên khi nghe tin ấy gần như cả làng đều kéo sang nhà ông bính để xem rồi giúp nhà ông một tay lo hậu sự đi từ đằng xa người ta đã nghe tiếng kêu khóc ầm ĩ của cả nhà ông bính ông trương bác cả của thằng quân cả người mềm oặt hai mắt sưng húp liên tục trách móc Ôi ôi, dồi ơi, cháu ơi là cháu. cái cháu cháu, thằng hiểu bỏ bỏ thế là bất Rồi bà diệt Cô ruột của ruột t h ằ người Quân cũng b n Quân Còn sống nó này Quân g mặt mà khóc thốt thiết. Quân ơi, cái cặp sách mới mua cho mày. Còn chưa kịp đưa thì mày cặp thốt thiết. thì tôi thế khóc kịp khổ sách cho chưa cháu cái cô ơi, đi rồi. Rồi ôi, ơi? sao đưa ư ở quê khi có người thân trong nhà chết nếu như không khóc to thì sợ là người ta nói mình không có lòng thương tiếc cho nên ai cũng dáng mà gào lên thật lớn hết người này đến người khác kể l ạ i thảm thiết ông bà cụ bính bây giờ cũng chẳng còn sức mà khóc nữa ông cụ ngồi trong góc nhà liên tục hút túc lào bà cụ thì nghẹo cái cổ sang một bên những nếp nhăn trên mặt xô lại với nhau miệng rên hừ hừ cũng chẳng còn nước mắt mà chảy xác của thằng quân được đắp chiếu đặt ngay trên cái t r õ n g tre dưới nền nhà máu còn nhỏ loang lộ ai ở bên cạnh ấy cũng ngửi thấy mùi máu tanh nòng bốc lên thằng quân năm nay học lớp mười còn chưa tròn mười sáu tuổi cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh nó làm cho người ta cũng chẳng đành lòng những người vốn dĩ cũng chẳng có quan hệ họ hàng gì với nhà ông cụ bính thấy thế cũng xót ruột có người đi đến đỡ ông bác trương dậy miệng an ủi thôi bác Cháu n ó mất rồi. Bác c ũ n g đừng quá đau lòng. quá chương ứ k ó nó c cháu mãi rồi lại thế này v v ấ nghe c ũ n c ẳ n Ông Trương n g g siêu thoát h được. người ta khuyên bảo cũng nấc lên vài cái rồi để hàng xóm r ì u ra ngoài h ê n bà diệp thì vẫn còn vật vã lăn lộn dưới đất gọi tên của thằng quân cho đến khi ngất lịp đi thì nhà cửa mới một phần yên ổn thằng quân đêm nay bị xe tải tông trúng hai bánh trước của xe chèn qua người nửa thân dưới be b é chẳng còn nguyên vẹn chết ngay tại chỗ sáng ngày hôm sau pháp y phải mất nửa ngày mới may vá hoàn chỉnh lại cơ thể cho nó ông lái xe tải khăng khăng là thằng quân tự đâm đầu vào xe dù ông cố gắng đánh lái mà không tránh nổi lúc người ta khám nghiệm tử thi pháp y phát hiện trong máu của thằng quân có nồng độ cồn hơn nữa nó còn chưa đủ tuổi lái xe chưa có bằng lái cho nên vụ này mà đưa ra tòa thì vẫn là thằng quân sai mất con mất cháu thì thương thật tiếc thật đau lòng thật nhưng lỗi sai ở mình mà cứ cố chấp đòi ra tòa thì vừa mất thời gian vừa mất tiền hầu tòa cho nên ông cụ bính cũng chẳng muốn truy t r a đến cùng vụ này nữa ở bên chủ xe tải người ta cũng là người có lương tâm đưa cho ông bà cụ bính ba mươi triệu lo ma chay một mạng người đang sống s ợ sờ bị ông cán chết nói gì thì nói đúng hay là sai thì cũng d a i dứt lắm người nhà ông cụ bính cũng chỉ biết nghẹn ngào cầm số tiền ấy mà đi xây cho nó cái mộ đàng hoàng ngày đưa tang thằng quân về bà cụ bính nằm liệt giường đến cả tháng trời bà ngẫm lại đời bà nó cũng xót cũng xa thế một lần khóc con một lần khóc cháu bà cụ bính năm nay bảy mươi sinh được ba người con lần lượt là ông bác trương ông quang bố hồng quân và bà diệp là cô út trong ba người con này giỏi giang và có hiếu nhất chính là ông quang bố của thằng quân ông quang năm ấy học giỏi là người đầu tiên ở trong làng đỗ đại học học hành xong xuôi xin được công việc ở ngân hàng dần dần leo lên đến chức phó giám đốc chi nhánh ông cưới bà thảo đẻ ra thằng cô quân mọi việc tưởng như đã viên mãn thì năm ấy vợ chồng ông quang tai nạn giao thông qua đời để lại thằng cu quân cho ông bà nội nó nuôi mới chỉ có bốn tuổi bà thảo cũng chỉ có một người anh trai mà ông anh trai ấy đây đi xuất khẩu lao động ở tận bên nhật rồi loay hoay thế nào cưới được vợ nhật định cư luôn lại ở bến cũng chẳng thể nào mà chăm sóc thằng quân được ông bà cụ bính thương cháu đón nó về nuôi lớn lên tuy nó không được giỏi giang như bố nhưng được cái cũng ngoan và nghe lời trong đám con cháu nhà mình bà cụ bính thương thằng c u quân nhất bây giờ nó lại chết rồi sau này ông bà bếp i trông cậy biết nương tựa vào ai bà cụ bính thều thào nói với ông cụ nhà mình nằm làm nghề nấu rượu để cho bao nhiêu người uống vào say xỉn đánh vợ đánh con có người tai nạn g ã y tay g ã y chân rồi cuối cùng người chết cũng lại là cháu mình ông ơi tệ liệu đây có phải là q u ả n bá o không ông <cười> ông cụ bính không đáp mấy ngày hôm nay ông cũng cơ hồ nghĩ như vậy ông bà cụ dựa vào một chút lương hưu ít ỏi và cái nghề nấu rượu mà nuôi lớn thằng quân không ngờ bây giờ chính cái thứ ấy lại cướp đi mạng sống của cháu nội ông hôm ấy thằng quân đi giao rượu cho khách ở xóm trên buổi tối ở trong nhà có tiệc chủ nhà vui vẻ giữ nó lại uống vài ly mới thành cái cớ sự này ông cụ bính trầm ngâm thôi thế từ này bỏ nghề thôi bà cháu nó mất rồi thì còn kiếm tiền làm gì hai ông bà già có rau ăn rau có cháo ăn cháo vậy bà cụ binh nhớ cháu lại gục xuống mà nức nở ông cụ thì lại lắc đầu thở dài sườn sườn ánh mắt cứ đăm chiêu rồi hút thuốc là vã khổ thế chứ kẻ đầu bạc tiếng người đầu xanh Thằng quân chết được vài ngày thì bác nở bên nhật gửi tiền về phúng điếu bản thân ông ấy cho cũng chẳng về được phần vì đ ợ t này dịch bệnh mỗi một lần bay qua bay lại lại phải cách ly phần vì công việc thời điểm hiện tại cũng khan hiếm nếu mà bỏ về quê lâu ở bên đó sợ mất việc mọi chuyện cứ thế là trôi qua thôi thì người chết cũng chết người sống thì vẫn phải sống tiếp cũng chẳng ủ d ũ mãi được chưa đầy một tháng sau cái chết của thằng quân bác trương đem vẻ mặt nghiêm trọng chạy sang bên nhà ông cụ bính ông cụ t h ấ y lạ hỏi thế có việc gì đấy anh t r ư ơ n g ông trương lúng túng một hồi đoạn nói thầy à bu à chuyện là như thế này thôi thì vợ chồng nhà chú quang qua đời từ lâu rồi giờ thằng quân nó cũng chẳng còn cũng đến lúc phải giải quyết cái vấn đề tài sản của vợ chồng nhà chú thím ấy năm ấy ông quang đi làm có dư một chút tiền thế nhưng số tiền này không phải là lương mà là lậu làm gì có phó giám đốc ngân hàng nào mà làm ăn sạch sẽ đâu nhưng mà ông quang cũng không dám quang minh chính đại dùng số tiền ấy gửi ngân hàng hay là mua đất mua cát mà đem về đưa cho ông bà bính nhờ ông bà đứng ra mua cho mảnh đất sau này chờ thời điểm thích hợp sẽ lại sang tên năm ấy mảnh đất kia chỉ có đáng giá độ hai trăm triệu thế nhưng bây giờ nó nằm trong khu quy hoạch loay hoay thế nào mà đội lên đến cả hơn ba tỷ đồng số tiền mặt vợ chồng ông quang để lại cũng chẳng nhiều vì năm ấy cho người ta vay sau khi vợ chồng ông chết bất đắc kỳ tử đâm ra con nợ nó cũng l ặ n mất t â m thành ra số tiền cho vay ấy coi như là mất trắng những gì vợ chồng ông quang để lại cho thằng cu quân cũng chỉ có mấy chục triệu tiền mặt và cái mảnh đất nọ mà thôi mặc dù nói đó là vợ chồng ông quang để lại cho thằng cu quân thế nhưng chủ sở hữu đứng tên lại là ông cụ bính cho nên ông cụ bây giờ muốn sử dụng vào mục đích gì cũng được thậm chí là không trao trả lại cho thằng quân cũng chẳng sao lúc ông quang vừa mất bác trương với lại cô diệp cũng lăm le miếng đất ấy như là hổ rình mồi nhiều lần cô diệp còn to nhỏ với bà cụ bính bu này thế bác quang mất rồi tiền để lại cũng chả có bao nhiêu hay là thầy bu lấy tiền đâu mà nuôi thằng quân chi bằng bu bảo thầy con bán cái miếng đất kia đi để tiền vào ngân hàng rút lãi ra mà ăn dần rồi thêm thấp mà nuôi thằng cu quân chứ nói là bán đất đem tiền bỏ ngân hàng thế nhưng ý đồ của cô diệp là sau khi bán đất xong bà ấy sẽ nói mình khổ cực mượn một ít làm ăn chắc chắn là sau này cũng đếch trả nữa còn cái mượn thì bố mẹ xem như là cho chứ mấy ai đòi thế nhưng ông cụ bính nhất quyết không chịu khi con cái ra ở riêng ông đã cắt đất chia cho mỗi người một phần riêng ông quang không được chia đất bởi vì được đầu tư ăn học mà cũng chẳng ở quê miếng đất kia bây giờ là ông quang để lại cho con Nói cho nên ông cụ bính làm sao mà chơ cháo nhận là của mình được mặc dù trên danh nghĩa ông là chủ sở hữu hợp pháp thật đấy ông cụ bính cũng vốn là người cổ hủ thấu hiểu đạo lý cho nên mặc kệ con trai con gái nói ra nói vào như thế nào ông nhất quyết không bán bây giờ trong lòng ông cụ bính ông biết miếng đất kia sau này cũng được chia cho ông trương với bà diệp nhưng ngay khi mồ mả của thằng bé còn chưa có xanh cỏ đỏ hương ông không nỡ vì vậy sau khi nghe con trai trưởng nói xong ông cụ tức giận đập bàn cái gì ý anh muốn là lúc này mà đem chia tài sản của nó ra à bác trương nói thầy thế hiện tại miếng đất đó cũng được đẩy cao hết mức giá rồi đất người ta đang sốt mới thế không biết có phải là giá thực hay có khi cũng là chiêu trò của cái quân quả mồi thầy mà không bán bây giờ một thời gian nữa nó mà hạ xuống đến lúc ấy lại hối hận tặc lưỡi như thạch sùng ông cụ bính dứt khoát không đồng ý c h ò dù nó tăng hay là nó giảm thì làm sao tôi chưa đói đến mức phải bán đất của nó khi còn chưa qua cái r ỗ đầu anh làm bác nó mà、cái、anh kiểu gì thế hả anh t r ư ơ n g ông trương thấy thuyết phục cha không được bèn t h ù n g thẳng con nói cho thầy biết con nợ người ta hơn ba trăm triệu kia kìa nếu như tháng sau không trả được người ta đến tận nhà chặt chân con thầy liệu thế nào thì liệu bà cụ bính vừa nghe vậy thì t h ằ n g thốt ôi trời ơi ôi trời ơi ba ba ba, ba, ba ba ba trăm triệu lặn ôi trời ơi trương ơi mày làm cái gì mà nợ người ta nhiều thế con ông cụ bính cũng trợn mắt không tin nổi nhà có vài mẫu đất gạo thóc đầy đủ không lo sợ đói mà làm sao nợ đến ba trăm hay là anh lại ăn chơi đổ đốn cái gì ông trương cũng chẳng giấu giếm thì thì mấy bữa cái bọn ở trong làng nó nó rủ con t r u n g tiền để mua mua lan đột biến rồi loanh quanh cái thằng chó đó nó ôm tiền nó biến mất đi rồi giờ cũng chẳng biết đòi đâu còn thì con vay tiền người ta để mà làm thôi giờ con cũng hối lắm rồi làn đột biến cái mẹ gì vứt đẩy nhà như là rau muống kia kìa thầy bố có thương con thì cứu con con bán hết đất đi để trả nợ thì vợ con con lấy cái gì để ăn hơn nữa đất ruộng mà thầy bu cho con thì làm gì có giá có mà bán hết cũng trả n g chả nợ không hết nợ vừa nói ông trương vừa đưa tờ giấy nợ ra cho ông bà cụ bính xem ông cụ bính run run cầm đọc chủ nợ tên là hải quán là thằng chuyên cho vay lặng lãi ở trong vùng mà nhắc đến cái tên hải quán này ai mà chả sợ thậm chí đến công an cũng chẳng muốn dây vào gã nghe nói gã có trống lưng to lắm ở trên ý hải quán này có đám đàn em liều mạng hùng hồ cái gì cũng dám làm nói gì là chặt tay chặt chân có khi đến chùm bao bố chặt đầu chúng nó cũng dám bà cụ bính ngồi bất lực thẫn thờ xuống cái ghế gỗ mếu máo mộ của cháu nội còn chưa xanh cỏ đỏ hương thế mà con trai cả của bà đã chăm chăm trông một cái tài sản của nó chuyện đã ra thế này ông cụ bính cũng chẳng biết làm gì ông cũng nghiến răng nghiến lợi đành phải bán miếng đất lòng bàn tay là thịt mưu bàn tay cũng là thịt đứa nào xảy ra chuyện ông cũng đau lòng như thế miếng đất ấy ở trên thị trấn cách nhà ông cụ bính hơn hai mươi cây số lúc làm giấy tờ mua bán đất đai bà cụ giấu không cho bà con chòm xóm biết người ở quê vốn dĩ nhiều chuyện vốn Người dĩ ta biết mình có tiền thẻ nào cũng lại lắm sự nhận một đống tiền xong nhà ông cụ bính thuê cái taxi đi về suốt cả quãng đường ông cụ bính cứ ôm k h ư k h ư cái tối chỉ sợ bị người ta giật mất buổi tối hôm ấy họp mặt chia tài sản hôm nay từ chiều đến giờ nhà trương với lại nhà cô út trông mặt mũi cơ hơn hớn hơn hớn tươi tỉnh khác h ẳ n mọi ngày đi ra đi vào ngọt ngọt nhạt nhạt buổi tối ngày hôm đó họp mặt chia tài sản ông cụ bính chỉ gọi ông trương và bà diệp đến chuyện trong nhà cũng không muốn cho dâu rệ nó tham gia đấy bây giờ tôi tính thế này tiền bán đất được ba tỷ mốt sau khi chi trả vài cái thủ tục này nọ thì nó tròn ba tỷ tôi chia cho nhà chị diệp bảy trăm nhà anh trương bảy trăm còn lại tỷ sáu thì thầy bu giữ lại dưỡng già khi nào thầy bu chết cái nhà này mới tiền thừa nữa thì lại chia đều cho nhà hai anh chị bà diệp nghe đến đây thì thoáng không đồng ý biết ông cụ bính là người công bằng cho rằng ông sẽ chia ba tỷ làm ba phần bằng nhau mỗi người một tỷ không ngờ bây giờ lại chỉ được có bảy trăm triệu định lên tiếng phản đối thì ông trương đã lên tiếng trước kìa thầy chia như thế là không được rồi bà diệp gật gù tán thành đúng đấy thầy bu già rồi tiêu làm sao hết những tỷ sáu trong khi chúng con còn phải nuôi con nuôi cái còn phải lo đủ thứ đấy kia vừa rồi thằng quyết đi học cô giáo nó bắt học thêm còn không có tiền đóng học c ò n bị cô giáo nó ghét k i kìa ông trương lại tiếp c ò n để con tính như thế này số tiền ba tỷ đấy chia làm chín phần bố mẹ một phần con một phần con diệp một phần anh em họ t h ằ n g quân có sáu đứa mỗi đứa một phần mụ Mộ diệp nghe thấy vậy thì d ễ này ô không được thế nó i như thế nhà bác có bốn đứa là được bốn phần nhà em có hai đứa thì em chỉ được hai phần à riêng nhà bác thành ra thành năm phần em với bố mẹ cộng lại chỉ được bốn phần bác khôn t h ế ông trương trợn mắt nhà mày có mỗi hai đứa con có nuôi ăn học tử tế thì cũng không tốn kém bằng nhà tao tao là tao đem tiền về nuôi cháu ruột của mày chứ tao có nuôi người ngoài đâu hả bà diệp lại dò mỏ lên cãi chuyện này là chỉ tính đến ruột thịt thôi anh em họ không cần tính bây giờ chỉ có bố mẹ là ông bà nội bác là bác ruột em là cô ruột tính bốn người bình thôi tốt nhất là cứ chia đều làm ba bố mẹ một phần bác cả một phần em một phần ông cụ bính từ nãy đến giờ cau mày bây giờ tức giận g ậ m mạnh cái ống điếu đánh bốp một cái chúng mày cầm mạnh à mày mồm hết đi ông trương và bà diệp đang cãi nhau t r í chóe hơn thua nghe thầy quát như vậy thì cũng dừng ông cụ bính bực tức tao gọi chúng mày tới đây là để thông báo chứ không phải để chúng mày tranh cãi xem ai được bao nhiêu đừng quên là cái tài sản này chúng mày không hề được một đồng bảy trăm triệu còn chưa ít nữa ông trương thấy bố giận thì không dám lớn tiếng lại hạ giọng nịnh nọt kìa thầy cái vấn đề tiền bạc nói gì thì nói nó cũng tế nhị thầy cứ để chúng con nói hết cái n h ẽ của mình ra rồi thầy xem cái nào nó hợp lý thì thầy bảo chúng con mụ diệp cũng hùa theo phải đấy thầy người nhà đóng cửa cãi nhau một trận không ai biết còn hơn l à lôi nhau ra ngoài mà bôi do c h ắ t c h ấ u vào mặt nhau bà bính móm mém nhai dầu thế ông cứ để chúng nó nói cho nó hết nghĩa đ i xem nó thế nào nghe lời vợ ông cụ bính hậm hực không nói nữa ông trương biết bố đã x ô i lại tiếp thôi nếu như mà không chịu chia làm chín phần thì bây giờ con tính như thế này thầy à, thầy bu một phần con diệp một phần con là anh cả sau này có trách nhiệm chăm sóc thầy bu rồi còn hương hỏa tiên tổ <cười> thế con xin hai phần mụ diệp vừa nghe thế thì mỉa mai kìa bác trương nói thế người ngoài người ta nghe người ta không biết lại nghĩ là bác có hiếu lắm mà mấy chục năm nay cũng chỉ có em Em mang con cá b ó rau sang chào t h ầ y b ù Có b a o g i ờ t h ầ y b á c chăm sóc t h ầ y b ù được n g à y nào. ô n g t r ư u n g q u ắ c m ắ t Cô cũng biết là n h à anh đông con. ă n c g gọn dạo thì lấy đ â u ra dư g i ả m à b i ế u t h ầ y b u b ù Nhưng m à bây giờ có tiền rồi t h ì nó k h á c anh, anh khắc phải l à m chọn kem b ổ n phận l à m con c h ứ v i ệ c b á o hiu ế nói t h ì dễ Nhưng l à m t h ì khó l ắ m việc b ả o hiếu bố mẹ ai cũng phải có phần phân biệt gì trai mấy gái theo em là em cứ nghĩ là chia đều làm ba phần ông trương không chịu đều là đều làm sao bố mẹ già rồi ăn cái gì mà đến hết một tỷ tôi là con trai trưởng cô cứ để tôi quyết sau này việc thờ cúng bố mẹ rồi hương hỏa tổ tiên là tôi làm cô là cái phận gái thuyền theo lái gái theo chồng gả đi như cô thì làm sao mà thờ phùng b ố m ẹ được ông cụ bính hắng ọ c tao còn sống sờ sờ đây mà chúng mày đã chủ hẻo tao chết rồi đấy ư ông trương vội lấy lòng À không con nào có dám con là con chỉ nghĩ cho tương lai xa xôi con là con mong thầy bú sống với các cháu đến cả trăm tuổi chứ ông cụ bính hừ một cái anh em t r ú n g bay c á i cọ vô ích mỗi đứa bảy trăm triệu là bảy trăm triệu không thêm không bớt một tí nào cả nghe chưa sau này tao với bu mày chết cái nhà này với toàn bộ số tiền thừa cũng là của t r ú n g bay chứ ai không sớm thì muộn ông trương biết cha mình đã quyết vẫn cố nài nỉ thầy gấm bảy trăm triệu nói lớn thì nó không lớn nói nhỏ thì nó cũng không nhỏ bây giờ xã hội nó như thế cả tầm bảy trăm triệu cũng chả làm ăn được gì thôi thì thầy bu xem xét cho chúng c ò n thêm tin nữ a ông cụ bính lắc đầu lúc nào tao chết anh em chúng mày hặng mơ còn tiếp tục rào rải dài dòng tao cắt bạ đi cho mỗi đứa năm trăm triệu thủy định nghe đến đấy ông trương và bà diệp liếc mắt nhìn nhau không dám nói câu gì nữa lúc hai người bọn họ ra về ông trương còn nháy mắt với em gái bà diệp hiểu ý dắt xe ra chỗ tối rủ gì ông trương chống nạnh bực tức tao là tao thấy bố chia là không được rồi thấy b ố già rồi cầm những tỷ sáu trong tay để làm cái gì chứ trong khi mà nếu đưa cho c h o anh em mình thì giải quyết được bao nhiêu là việc nhà cô nuôi hai đứa nhà anh những bốn cái tàu há mồm thằng việt ra trường bốn năm rồi mà lương có bảy triệu kia kìa chả cưới được vợ con hồng thì lại là làm phục vụ lung tung c h ở việc nhà nước đến hơn năm nay hai đứa kia thì đều đang đi học r ồ i ơi chả biết là thầy bu già rồi nghĩ không thông hay sao chả thương con thương cháu gì cả lúc nào cũng thằng quân thằng quân bây giờ nó chết ra đấy rồi đi mà ông bà cũng không chịu nhà tiền mụ diệp phụ h ỏ a nhà em thì hơn gì bác chồng em bị sập g i à n r à o cái chân dở vẫn chưa khỏi t h á n g này có già đồng nào đâu h ả i đứa kia thì vẫn còn đang đi học bây giờ em là lao động chính trong nhà nhà cửa x u ố n sập sệ cũng muốn xây cái nhà mới cho khang trang mà thầy bù trải thương tao là tao thấy anh nhà mình là đều khổ mà thầy thì không hiểu bây giờ có khi phải nghĩ cách làm sao Để cho ông già ông chịu cho mỗi người t h ê m một t ì t h ì đ m t Nãy giờ e m nói hết nước h ế t cãi rồi mà t h ầ y có nghe đâu t h ô i bác cứ về bác x e m bác nghĩ k m đi Bác nghĩ ra cái gì hợp lý t h ì bác bảo e m tìm ộ t t ì e m đi về t h m tìm tìm tìm t m u ộ n Ra đường nó nguy h i ể m t h m n gái Đoạn bộ diệp nổ m á y xe ra về Ông t r ư ờ n g đứng đó b ì m t m ô i m t i t ì n s ư m giả m õ đít rồi còn thân gái cái ngữ như mày có lăn ếch ra đường chó nó còn đ e o thêm ỉa con giả đoạn ôm túi tiền đi bộ về phía nhà mình nằm c h ă n chọc ở trên giường mái ông trưng ơ không ngủ được cầm bảy trăm triệu trong tay mà phải trả nợ giang hồ đến ba trăm nợ lặt vặt ở bên ngoài ngót trăm nữa dư lại còn có ba trăm bình thường ba trăm triệu đối với lão là số tiền lớn thế nhưng đặt ở bên cạnh con số tỷ sáu mà ông bà cụ cầm ở trong tay thì cái con số ba trăm triệu này nó chả là cái quái gì thấy chồng lật qua lật lại như ca rán bà hiền mới gắt ông làm sao đấy được Không ngủ trương h ì a Mai ngoài mà nằm để tôi còn ngủ Mai tôi dậy sớm, còn đi trả công g cho mà tôi tôi đi sớm Để trả dậy ờ i ta t chứ Ông r ư nén, nén giận nửa ngày không chút được xuống đầu ai bây giờ s ẵ n vợ mở lời ông nói thầy bù giữ nhiều tiền thế làm gì không biết còn cháu thì đứa nào cũng khổ mà cứ ôm khư khư chết rồi có mang theo được đ e o đúng bà hiền nãy giờ thấy chồng để ra số tiền dùng để t r ả nợ cũng sót lắm thì tại ông c h ứ tại ai khi không tự nhiên lại d í n h vào lan m ớ i t r ả m a i đào m ớ i t r ả mận mày mà thầy bộ bán đất cho t r ả nợ được chứ không đi người ta đ ế n người ta chặt chân thận thì chưa chơi tôi nói bà nghe này làm người ai mà t r ả sai chưa nếu mà cái vụ đấy mà thành mụ không thấy đ ấ à Bọn bán trên tỉnh Nó ở cái cây cộng Còn phòng làn còn đéo dài cả bằng, bằng, bằng cái con củ làng của tôi mà đến 200 tỷ kể kể. Hey, cái miếng à đến m i đất ấy là của chú quang chứ có phải là của ông bà già đâu ngày xưa chú ấy đưa tiền cho ông già mua rồi ông già đứng tên thế mà bây giờ ông già làm cứ như là của ông cắn mãi không b u ồ n bà hiền cũng gật đầu đồng tình Chuyện bên nhà bên ông, ông trương ô ông tôi không ông i lời. nói nói giờ giá, giạt cũng chẳng được. còn có chứ Nhưng nếu như thẳng này, như như sống đến góp thảy thế thọ dám sáu mà làm mà là bà bu đã vậy, bây Tỷ lỡ ă m m tuổi, ớt ba i ă m nữa tiền còn thì đấy i Chi cái xin lời á trị tư, Trường gì bằng Ông đâu. đưa đầu để cho con con chứ. nó nó vỗ vỗ đùi à tôi nghĩ thế có điều là ông bà g i ả không chịu cho thì làm sao bà hiền suy nghĩ một hồi lại tiếp thầy là người g i a t r ư ở n g nếu mà cứ đùng đùng đùng đùng lên ép thầy thầy không chịu thỏa thuận đâu trước mắt ông đừng có nói gì đừng có làm gì cứ ngoan ngoãn cẩm phần của mình đi đạo đ ế n khi mà thầy n g ô i ngoài sau cái chết của thằng c u quân thì mình bắt đầu tấn công ông trương trước giờ vốn nể vợ giờ nghe thấy vợ nói vậy cũng hợp lý ông nghĩ cứ sồn sồn thì cũng chẳng phải là cách tính của bố mình như thế nào ông là người rõ nhất trước mắt thì cứ án binh bất động nghĩ giải pháp đã ngày hôm sau ông trương chạy ra ngoài một ngày để trả nợ đúng là cái giống nợ nần nó thêm bần số tiền lớn như thế nhoàng một cái đã mất sạch tố i m ấ i như thường lệ ông trương ôm quần áo ra sau giếng múc nước tắm nhà tắm chỉ có vợ con ông dùng chứ ông là ông thường ra thẳng giếng múc nước r ồ i ả o ả o ả o ả o cho nó sướng khi nào mùa đông mới bê nước nóng vào trong phòng tắm để mà tắm mở gội vừa xối gầu nước đầu tiên lên trên đầu ông trương bỗng nhiên d ù n g mình mẹ sư tại sao nó lạnh thế nó lạnh cứ như là nước đá hai hầm răng của ông trương không khống chế được mà gõ vào nhau cành cạch cành cạch quay là mùa hè mà sao nước nó lạnh như băng thế nhỉ ông trương chỉ hơi thắc mắc chứ cũng chẳng nghĩ nhiều tắm rửa xong đang lau người thì bỗng nhiên ông trương thấy cái bóng người vụt qua ở bên kia ông trương giật mình kêu lên ai đây không có lời đáp ông trương ngó ngang ngó dọc một hồi không thấy động tĩnh gì cho rằng là mình nhìn nhầm nên bỏ vào nhà thay quần áo bà hiền ở trong nhà đang ngồi xem thời sự thấy chồng chạy vào ngồi ra ghế thẫn thở cả người bà quay sang giật mình sao mặt mũi tái mét ra thế ông trương nhút một ngụm nước chẻ cho ấm cằn nhằn N、nước nước ngày hôm nay lạnh lắm như là nước đá、ấy. lạnh gì tôi vừa mới giặt rũ rửa ráy ngoài đấy có thấy lạnh gì đâu thế chắc là tôi già yếu rồi không chịu nổi nước lạnh nữa bà hiền gật gù ừ thì cũng có tuổi rồi về sau đùn lấy xong nước mà tắm già mà đổ bệnh thì lâu khỏi lắm đấy xem xong thời sự bà hiền lên giường để ngủ người ở quê thường hay ngủ sớm có mấy ông bà già mới bảy giờ có khi nhà cửa đã tắt hết đèn đóm ấy nhưng mà họ lại dậy rất sớm có người bốn năm giờ sáng đã trở dậy cơm nước trong lòng của ông trương vẫn cứ đau đáu về vụ chia tiền bạc của ông cụ bính ông suy nghĩ cho cùng mảnh đất ấy là của chú quang để l ạ i ông là thân trai trưởng sau này sẽ đứng ra làm dỗ chạp thờ cúng hương hòa cho nên là ông phải được nhận phần nhiều hơn cứ thế ngồi chồm hỗm ở ngoài ghế hút thuốc vã nghĩ kế sách dỗ ngon dỗ ngọt ông già n h à tiền bỗng nhiên ông trung thấy ở ngoài cổng có người lấp ló người kia mặc cái áo sơ mi trắng quần dài tối màu nom từ xa nhá nhem giống như là bộ dáng của một đứa học sinh vậy nghĩ bụng có khi mấy đứa trẻ danh ở trong làng định đi nhặt nhạnh trộm cắp kiếm tiền đánh điện tử ông trương quát to đứa nào ngoài đấy đ â y không có tiếng giả nhời thế nhưng bóng người vẫn loáng thoáng ông trương bực bội ra sau cửa xách theo cây gậy đi ra cổng lớn giọng hù dọa con gái nhà ai đây hả đêm hôm không về nhà mà ngủ đi ở đây r ì n h mò cái gì vừa ra đến cổng Thì kỳ lạ cái bóng kia nó lại b i ế n đâu mất không thấy nữa ông trương chống tay vào hông đảo m ắ t nhìn quanh giờ thời buổi kinh tế khó khăn trộm cắp như nấm nhà nào sơ sẩy một chút không khéo mất của ngay tổ sư bố nó đến cái bát cho chó ăn sơ sẩy nó còn nhặt đem đi bán đồng nát chuyện ông cụ bính bán đất không ai biết nhưng cái kim trong bọc lâu ngày nó cũng sẽ có lúc lòi ra sẽ có lúc người ta biết ông cụ không chịu gửi tiền ngân hàng sợ là thời buổi lạm phát ông cụ đang tính là mua vàng tích chữ sau này cũng không lo bị mất giá mặc dù đã ngoài bảy mươi nhưng ông cụ bính là người nhìn xa trông rộng không biết năm nay mình chết hay mình có thể sống thọ đến cả trăm tuổi lỡ nay mai bệnh tật mà nằm liệt giường liệt chiếu thì phải làm sao làm gì thì làm hai vợ chồng già nhất định là phải có đồng lận lưng có nhiều người cả đời nuôi con cái gì cũng hy sinh cho con đến khi già yếu nó lại không lo cho phải ngủ bờ ngủ bụi nhặt nhạnh mà sống qua ngày ông cụ bính cũng xót xa lắm cho nên là ông chẳng tin tưởng đứa chó nào cả đứa có hiếu thì nó chết mẹ nó rồi đứa cháu nội ông bà tự tay nuôi lớn cũng đi theo bố mẹ nó luôn rồi từ nay trở đi hai ông bà chỉ có thể dựa dẫm vào nhau chứ trông gì hai cái đứa mật giặc kia Ai cũng chính là cái lý do mà tại sao ông cụ bính lại giữ cho bản thân mình nhiều thế qua vài ngày ông trương bàn với vợ tình hình này là ông già ông không chịu đưa tiền đâu bây giờ tiền ông bà già vẫn để trong nhà có khi là chỉ còn cách ăn trộm bà hiền vừa nghe thì giật mình ô i t r ờ i ăn ăn trộm á mình mình làm như thế có được không thì mình lấy tiền của bố của mẹ mình sau này phụng dưỡng ông bà ấy chứ có phải là lấy luôn đâu mình mà không lấy con diệp nó ra ra tự vào vào tỉ tê b ù thương nó i nhất ai mà không biết có khi nó cấu véo dần dần cũng hết bà hiền thấy chồng nói đúng không có gì thân bằng mẹ mấy con gái con dâu dù cho cố cỡ nào cũng chẳng là con ruột được nếu như mà mụ diệp cách vài ngày lại sang tỉ tê một lần kể l ạ i khổ sở kiểu gì bà cụ bính cũng véo dần đưa tiền cho nó bà hiền hỏi thế nhưng mà thầy bu bù... có tiền ở chỗ nào mà lấy không chừng t h ầ y bù đào cái hố t r ô n ở đâu ông trương quả quyết không phải đâu bữa tôi nghe bù bảo để mua vàng mang đi gửi ngân hàng mấy bữa này bù ốm thầy chưa trở đi được tiền chắc là vẫn giấu ở nhà đây mình mà không lấy nhanh nó đi bọn trộm nó cũng bảo nó lấy thế thế nhưng mà trộm trộm kiểu gì nhà thầy bu xây dựng chắc chắn chứ có phải là cửa nào không có đâu với lại ông với tôi làm gì có đ ồ nghề như bọn trộm đâu mà lấy không cần bà phải lo bà có nhớ thằng, tử, thằng tứ không thằng bạn chí cốt của tôi、ấy. nó có nghề này nghe chồng nhắc đến gã tứ bà hiền thoáng nhăn mặt không hài lòng trong đám bạn của chồng bà ghét nhất cái ngữ ấy lão tứ là d ạ n g du thủ du thực không lo làm ăn suốt ngày chỉ biết trộm cắp bà hiền từ lâu đã cấm chồng không qua lại với bên ấy ông trương tiếp gần đây lo lành nghề lắm dắt nó theo thế nào trở thành thế, thế ông không sợ nó ôm hết tiền nó trốn à không sợ tôi có cách của tôi xong cho nó dăm bảy triệu rồi bắt nó im miệng nói là làm ông trương bắt điện thoại liên lạc với tứ tứ lâu rồi không về quê cho nên nhân dịp đó cũng về luôn hôm ấy ông trương mang lít rượu với nửa con vịt quay sang bên nhà tứ sau khi hỏi thăm vài câu vớ vẩn ông trương bàn vào việc chính thế dạo này công việc của mày thế nào có ổn không <cười> khó khăn lắm quan ba ở gần thì người ta biết tỏ cái mặt em rồi chả làm ăn n h ặ t nhạnh gì được ít ra thì mình không thông thạo ra cảnh nhà người ta có bữa em đột nhập được vào nhà kia rồi k h a k h o ắ n g thế nào mẹ lần mò s ở đúng vào vú của của vợ thằng chủ nhà tiền sử bồ hai cha con nó vác dao nó nó đuổi em tưởng là hôm đấy em bị nó chém chết mẹ rồi nghe thằng tứ kể ông trương cười ha hả một lát sau nhìn ngang ngó giọng ông mới thần thần bí bí hạ giọng tao có cái vụ này cần mày giúp mày có làm không vụ gì hả bác không nguy hiểm gì cả chỉ là ăn trộm à, ăn trộm nhà ai nhà ông bà già tao tứ nghe vậy thì ngạc nhiên ờ cái gì dạo này tao làm ăn cũng khó khăn nợ nần ngập đầu ông già tao có tiền tao hỏi vay mà ông không cho chuyện lão trương vay nợ thằng tứ biết chỉ là không biết lão trương làm sao mà trả được hết nợ nó hỏi dồn nhưng mà nhưng mà ông bà ra thì lấy đâu ra tiền thằng quân thằng cháu tao dạo trước bị tai nạn chết rồi chủ xe bồi thường mấy chục triệu bà con láng giềng p h u n g điếu cũng được mấy chục thằng bác nó bên nhật gửi về cho thêm hai chục nữa l ò ma chay m ổ mà xong ông bà cũng dư ra được bốn chục ôi giỏi ôi nhiều như thế à à xong việc tao chia cho mày năm triệu được không nhưng cái quan trọng là mày phải giữ bí mật cho tao thằng tứ bĩu môi chê ít cùng nhau đi ăn trộm thì phải chia đều thế nhưng gã nghĩ dạo này mình còn chẳng có nổi trăm ngàn trong tối nhiều lúc thèm rượu muốn chết nếu như có người trong ứng ngoại hợp chót lọt mà có năm triệu cũng đủ để ăn chơi cả tháng liền vội vàng nhận lời vậy là ý đã quyết buổi tối sau khi bàn bạc với nhau xong xuôi bà hiền ôm bụng lăn lộn kêu đau bốn đứa con nhà ông trương thì đều đã ở trên thành phố không có nhà cho nên càng tiện cho vợ chồng nhà ấy đóng kịch hai ông bà cụ bính hớt hải chạy sang xem tình hình ông trương gấp gáp bù ơi bụ bụ bù, bù đánh gió cho nhà con con con chạy lên xóm trên con mời ông thầy thiên xuống xem bệnh không biết nó trúng gió hay làm sao hay có khi là bệnh cũ tái phát bà hiền có bệnh đau dạ dày thường hay uống thuốc nhà ông lang thiên cả nhà ai cũng biết ông bà cụ bính cũng gật đầu bà cụ kéo áo bà hiền lên xoa xoa một chút dầu nóng để lỡ may nó có đau bụng ỉa thì còn đỡ ông cụ bính không tiện nhìn lật đật xuống bếp vặn bếp mà n ó n g nước nóng nhỡ có khi tí nó còn uống vốn dĩ nhà ông trương có cái ấm đun siêu tốc nhưng bị hỏng từ lâu chưa mua lại mấy nay toàn dùng bếp ông trương gia hiên phóng xe đi nhưng không chạy sang bên nhà ông lăng thiên như đã nói mà chạy đến chỗ bụi rậm địa điểm đã hẹn trước với thằng tứ hai người bẻ cành cây che giấu cái xe rồi men theo con đường rậm rạp quay về nhà của ông cụ bính đoạn đường không xa chỉ độ ba trăm mét hai người rất nhanh đã đi đến ông trương cố ý chọn hôm nay bởi vì hôm nay đầu tháng không có trăng mọi thứ xung quanh đen k ị n kịp ông bà cụ bính là người tiết kiệm chẳng bao giờ bật đèn ở ngoài hiên vì thế hai người nhanh chóng thành công tiếp cận vào căn nhà thằng tứ lấy đồ nghề ra thành thạo chọc chọc ngoái ngoái gõ ngược gõ xuôi chỉ vài phút là phá được khóa <cười> thằng này giỏi khi nào mày cho tao theo làm ăn thằng tứ cười hề hề ổ khóa của ông cụ lâu đ ờ i rồi bây giờ người ta lắp khóa xịn lắm em đi mấy vụ còn chả mở được ngày này mà có ăn thế em cũng chẳng phải khổ như bây giờ ông trưng ơ cũng không để thằng tứ dài dòng cắt ngang mày đứng ngoài lại canh nếu có người đến thì hô lên tao biết rõ vị trí trong nhà để tao bảo tứ đinh ninh rằng ông trương chỉ muốn cuỗm vài chục triệu tiền phúng điếu cho nên cũng chẳng so đo nếu biết ở trong nhà ông cụ bính có đến cả một tỷ sáu có khi nó cũng tự mình hành động mà nuốt hết đứng ở bên ngoài căng tay căng mắt quan sát ông cụ bính là người ưa yên tĩnh khoảng sân vườn rộng hàng xóm cách nhau cũng chẳng gần bên nay mà có tính động thì hàng xóm cũng chẳng nghe thấy ông trương quen đường cửa nẻo bật đèn pin đi thẳng một mạch vào phòng ngủ ông không hiểu biết nhiều nhưng thằng tứ là trộm chuyên nghiệp trước đó nó dặn ông là phải đeo găng tay đề phòng trường hợp ông bà cụ bính báo ra công an khám nghiệm rồi lại lôi thôi thằng tứ nghĩ có vài chục triệu thì không đến mức ông bà cụ bính báo công an kiểm tra dấu vân tay này nọ nhưng mà cẩn tắc vô áy náy lỡ đâu ông bà già xót tiền muốn tra cho nó rõ thì sao nếu mà bắt được ông trương thì có khi người nhà họ bỏ qua cho nhau nhưng nếu như ông trương khai ra thêm gã là đồng phạm vốn dĩ đã có không ít tiền án tiền sự b â y giờ lại thành lôi thôi phức tạp ông trương mở tung mấy cái hộp tủ kiểm tra lật hết cả giường nệm chăn chiếu quan sát như n g không thấy bất kỳ một đồng một cắc nào cả cuối cùng ông mở toang tủ quần áo cánh cửa tủ vừa mở ra thì đập vào mặt của ông trương nguyên xi、si、một cái bóng người đen thùi lùi ngồi t r ồ m hỗm ở trong tủ ông trương giật mình hét toáng lên ánh sáng của đèn pin lập lòe nhưng cũng đủ sáng để ông nhận ra rõ ấy chính là một dáng người ngồi co do người ấy mặc cái áo sơ mi trắng quần dài màu đen vóc người như kiểu là ở tuổi thiếu niên thôi ông trương trong đầu thoáng nghĩ là có khi cũng là một quân ăn trộm ông vội vàng lui lại vơ l ấ y cái điếu cày của ông cụ bính ở bên cạnh giường mà quát lên mày mày thằng thằng nào con cái nhà ai đêm hôm mà chui vào đây thằng tứ canh ở bên ngoài nghe bên trong có tiếng nói thì dòng tai lên nó nghi hoặc là bên trong có người sau rõ ràng là cửa đã khóa ngoài đèn đuốc tối om om làm sao mà lại có người được ông trương lên tiếng hỏi nhưng cái kẻ đang ngồi thù lù một đống ở trong tủ vẫn không trả lời ông cho rằng có khi là con cái nhà ai quanh đây sợ ông nhìn thấy mặt cho nên cố gắng cúi đầu xuống giấu cái mặt đi nhưng nếu như có biết là con nhà ai đến trộm cắp thì ông trương cũng chỉ dám bắn g cho nó trận chứ làm sao mà dám đi mách bố mẹ nó bởi vì hôm nay đến đây chính ông cũng mang theo ý đồ bất chính ông quát mày đi ra mẹ mày đi mày thành thật nhận tội rồi tao tha cho người trong tủ quần áo ngoan ngoãn nghe theo lời của ông trương nó từ từ ngẩng lên ông trương đoán có khi nó là con nhà lão bình kế bên hay là thằng con mất dạy của nhà bà tạ bán rau ở ngoài chợ ấy thế nhưng khi mà cái người nọ vừa ngẩng đầu lên ông trương tái cả mặt cứng cả học mắt trợn trừng trừng nhận ra ấy chính là thằng quân là thằng cháu của ông vừa chết chuẩn bị đến bốn mươi chín ngày ông trương cứng họng đờ người ngã lăn ra cái giường miệng lắp bắp ủa trời ơi quần quần quần ơi mày tiếng cái ống đếu c ầ y đổ xuống nền nhà đánh cách một cái vang vọng làm cho thằng tứ ở bên ngoài giật mình sợ trong nhà xảy ra đánh nhau nó vội vàng đeo khẩu trang lao vào giúp ông trương mặc dù trong nhà tối om nhưng nhìn thấy ánh đèn pin hắt ra từ trong b u ồ n ngủ gã chạy sang bên ấy nhìn thấy ông trương mặt bày trắng b ạ c h c h á n đổ mồ hôi nhìn chằm chằm vào cái tủ quần áo miệng lắp bắp thằng tứ nhìn theo thấy trong tủ bầy biện gọn gàng ông bà cụ bính đã già rồi quần áo cũng chẳng có bao nhiêu tất cả chỉ được xếp chồng lên nhau mỗi người chỉ độ dăm ba bộ thằng tứ bật đèn pin quan sát căn phòng một lượt căn buồng nhỏ chỉ kê có cái giường ngủ cái tủ quần áo với một cái tủ đầu giường để bỏ đồ linh tinh nhìn giường gối tủ đầu giường bừa bộn thằng tứ đoán có khi nhà trương này đã lục hết cả chuẩn bị lục cái tủ quần áo thì có chuyện gì đó xảy ra nói thì lâu nhưng nghĩ thì nhanh thằng tứ vội vàng đi đến kéo tay ông trương bác bác làm sao thế ông trương thấy thằng tớ mới lấy lại bình tĩnh quay lại nhìn vào trong t ổ thì lại chẳng thấy bóng dáng của thằng cháu mình đâu đây là chắc chắn là thật chứ không phải là ảo giác ông nhìn thấy nó rõ ràng hơn nữa là gần một phút chứ không phải là chỉ lướt qua ai lại xuất hiện ảo giác lâu đến những gần một phút đồng hồ ông trương nuốt nước miếng Ơi, t ứ ơi, tao vừa gặp ma bác gặp m a ma nào ông trương níu tay thằng tứ mà đứng lên thằng cuôn thằng cuôn cháu tao t ứ vừa nghe đến quân thì biết ngay hôm nay không phải bọn họ đến chính là để lấy tiền phúng điếu của thằng cu quân hay sao t ứ d ù n g mình Ê, hay hay là hay là nó biết、à? Mình, mình đến lấy tiền của nó cho nên là là nó dọa bác ông trương cũng nghĩ như vậy số tiền hôm nay ông đến để ăn trộm chẳng khác nào là của thằng cố quân thế nhưng việc đã đến nước nay ông cũng không muốn nhả số tiền ấy khóa thì cũng đã phá hôm nay nếu như không lấy được số tiền k i a đi chỉ sợ ông cụ bính ngày mai sẽ ôm toàn bộ số tiền đi gửi ngân hàng thì toi sau này muốn lấy cũng khó mày mày đi ra ngoài canh tiếp đi tao phải quyết lấy cho bằng được vốn dĩ trong lòng vẫn còn kinh sợ nhưng ông trương lại càng sợ thằng tứ mà cùng mình lục lọi thấy tiền nó sẽ lệ lòng tham cho nên mới tỉnh táo đuổi thằng tứ ra ngoài thằng tứ cũng không cùng đôi co mới nghe đến ma nó cũng có chút rờn rợn gã là người chuyên đi ăn đêm không sợ ma nhưng cũng có t i n thần tin q u ỷ vẫn như cũ thằng tứ đứng ở ngoài c a n h g á c ông trương gạt nỗi sợ qua một bên tiếp tục lục l o ạ i cái tủ quần áo trong căn phòng này trên trần nhà dưới gầm giường đều soi hết nhưng không phát hiện bất kỳ thứ gì ở bên cạnh buồng ngủ của ông bà cụ là phòng của thằng cú quân ông trương đầu đầy mồ hôi mở cửa phòng ra tính đến nay thằng cú quân chết cũng độ bốn chín ngày thế nhưng buồng của nó không hề có mùi bụi bặm dường như là bà cụ bính lâu lâu lại qua lau chùi dọn dẹp thằng cô quân chết bà cụ nằm liệt giường ngót cả tháng ai cũng tưởng có khi chuyến này bà cụ đi không ngờ bà cụ lại khỏe lại ông trương lục l o ạ i phòng k i a đã quen tay cho nên sang phòng này cũng chẳng có mấy đồ đạc rất nhanh c ũ n g sơ sơ tương tự như phòng của ông bà cụ già hơn nữa đồ dùng cá nhân của thằng c u quân đều đã bị đốt theo nó hết cho nên lục lọi càng nhanh hơn giây phút mở cánh cửa ấy ra ông trương hơi sững sờ một chút liệu thằng cháu mình nó có tiếp tục ngồi t h ủ lù ở trong cái tủ kia hay không ông trương run rẩy từ từ đưa tay nắm vào cái tay nắm tủ n h ẹ nhẹ kéo ra từng tí từng tí một một đoạn he hé ông nín thở nghiến răng n g h i ế n lợi giựt mạnh một cái ấy thế nhưng chẳng có cái chó gì cả c h ố n g k huếch trống hoác ông trương thở phào tìm trên tìm dưới một lượt nhà ông bà già nhỏ chỉ có hai buồng ngủ một phòng khách một gian bếp phòng tắm thì ở bên ngoài ông trương cũng không nghĩ là ông bà cụ lại bỏ tiền ở ngoài trời nơi mà ai cũng có thể ra vào lúc ông trương đang xáo trộn căn bếp của ông bà cụ bính thì thằng tứ ở ngoài hốt hoảng chạy vào bác trương bác trương ơi ông bà già về ông trương chửi thề một câu rồi mau chóng mở cửa chạy ra đằng sau thoát thân thằng tứ cũng bám theo nó thấy ông trương hai tay trống trơn biết là chuyện không thành hai người chạy bạt mạng ra chỗ giấu xe bây giờ tao chạy lên nhà ông thầy thiên bốc y thuốc cho vợ tao mày đi về đừng có lang thang ngoài đường người ta nghi ngờ dường như sợ thằng tứ không cam lòng ông trương tháo găng tay lôi trong túi quần ra sấp tiền lẻ đếm đếm đưa cho thằng tứ ngót hai trăm ngàn giở giọng hào phóng chuyến này thất bại không được đồng nào nhưng thôi chú mày cầm í tiền t lẻ này đi uống rượu khi nào có thờ cơm tao gọi yên tâm anh không để chú mày thiệt đâu thằng tứ lần đầu đi ăn trộm không trộm được mà lại còn được cho tiền cho nên nó cảm động lắm <cười> dạ vâng thế cảm ơn b ạ c nhé sau này Có cần gì Ba c cứ gọi em nhạc đổi t h ằ n g t ứ đi x o n g ông t r ư ơ n g chạy xe sang bên nhà ông thầy thiên bởi vì sợ mời thầy xuống sẽ phát hiện vợ mình g i ả b ệ n h cho nên c h ỉ bốc đại hai thang thuốc bổ về phần ông cụ b í n h vốn dĩ ông cụ nấu nước s ô i x o n g muốn tìm cái phích nước thế nhưng nhà t r ư ơ n g không có phích bây giờ nhà nào cũng s à i ấ m siêu tốc muốn nấu nước s ô i thì bật n ú t chờ một tí là x o n g siêu t i ệ n l ợ i ông cụ bính sợ đến khi thầy lang cần nước nóng thì lại mất công đun đun nấu nấu cho nên rẽ về nhà lấy phích tính người già hay lo xa nhà ông trương cách nhà cụ bính ba thổ lúc ông cụ đi ngang qua nhà hàng xóm ánh đèn ngoài cổng nhà hàng xóm chiếu tới cho nên thằng tứ nhìn thấy gã vội vàng chạy vào gọi ông trương lúc cả hai thoát ra cửa sau ông cụ bính mới chống gậy dò dẫm đi vào đến sân thực ra ông cụ còn khỏe mạnh lắm đi lại không cần gậy nhưng người già mắt kém mỗi một lần buổi tối ra khỏi nhà ông cụ đều mang gậy theo mất công vấp ngã gãy xương rồi lại k h ỏ lúc ông cụ lôi chùm chìa khóa từ trong túi áo ra mở cửa thì phát hiện khóa cửa nhà mình đã bị phá toác t ừ bao giờ bàng hoàng nghĩ đến số tiền tỷ sáu còn để trong nhà ông cụ vội vàng chạy nhanh vào bật đèn trong nhà không có tiếng động chắc là quân ăn trộm nó đi mà giờ này trộm nó chưa đi thì ông cụ cũng không sợ già rồi còn sợ gì chết đi một lượt khắp nhà xác định là kẻ trộm đã bỏ đi ông cụ bính mới vòng đến bàn thờ l ậ t bức ảnh quan thế âm bồ tát ra kéo ra một viên gạch ở trên tường mà xem thấy cái gói đựng tiền còn nguyên mới thở phào một hơi chắp t a y niệm nam mô A di đà phật bấy giờ mới đàng hoàng bước ra ngoài sân n g o ạ c mồm ra mà kêu ôi làng nước ơi cục ó trộm nhà tôi có trộm bây giờ đã là mười giờ đêm tuy nhiên vẫn có nhà chưa ngủ nghe tiếng kêu nhốn nháo thì đồng loạt chạy bổ sang một bác gái hớt hải sao đấy cụ thế, thế có cái sự gì ông cụ chống gậy r ô n r ô n có trộm các ông các bà ơi c ũ có trộm vào nhà tôi một thằng thanh niên nhặt luôn khúc cây ở trong sân lăm lăm đi vào cụ tránh ra để cháu xem nào thằng kia đi đầu có vài người đàn ông khác cũng nhặt gậy mà xăm xăm đi vào theo quan sát một lượt trước sau đoạn nói cụ ơi thằng trộm nó chạy rồi ông cụ bính đương nhiên là biết thằng trộm nó chạy rồi có người lên tiếng cụ vào kiểm tra xem có mất b á t cái gì không rồi mình đi báo công an lại có người g è m pha khiếp ai ăn ở thất đức thế chứ nhà hai ông bà già mà cũng không tha được dăm ba cái đồng hư lưng hư cỏm mà cũng dòm ngó ông cụ bính cũng thấy thằng trộm này ăn ở thất đức mà không riêng gì thằng này bất cứ thằng nào làm nghề ăn trộm đều là cái bọn vô lương tâm thất đức rồi cả cái bọn ăn chặn ăn bớt ăn chẳng ăn chịt cũng thất đức như nhau nốt bà cụ bính đang cùng với mấy người đàn bà hàng xóm xoa nắn tay chân cho bà hiền thì có người chạy s ồ n g xộc từ ngoài vào la lên cụ bính ơi nhà cụ có ăn trộm đấy cụ cụ về xem thử xem xem thế nào bà cụ bính vừa nghe tim nhảy thình thịch vội vàng nói à, thế, thế thế bà ở đây xem cháu nó hộ em, em... Chạy đấy về bên đấy xem thế, nào. thế nhưng à o t ế n h mấy nhà chị kia cũng muốn hóng việc ăn trộm thấy tình hình của bà hiền như thế đành ở lại một lát rồi cũng nhanh chóng chạy sang bên đấy mà hóng h ế t bà cụ ban ngày đi lại còn tốt nhưng đêm muốn đi nhanh là phải có người đỡ về tới nơi thấy trong sân nhà mình đã tụ tập hơn hai chục người ông cụ bính thì ngồi thẫn thờ ở bên hiên bà cụ suýt nữa bật khóc ông cụ sợ vợ xúc động rồi nói ra những lời không nên bèn quay sang mà rào trước mày là không mất cái gì bà bà cụ bính định chạy vào xem số tiền mình giấu nghe ông cụ nói xong thì sực tình thở phào ơ may quá không mất là được rồi thế là được rồi bà con lối xóm b â y giờ cũng ồn ào hỏi thế thế n h à h a i cụ có báo công an không ông cụ bính lắc đầu chẳng mất mát cái gì công an đến thì cũng chỉ lập biên bản thôi chứ làm gì、Ở、về sau cẩn thận là được nói xong quay sang hỏi vợ thế còn hiền nó làm sao rồi nó vẫn thế thôi thế khuya rồi các ông các bà cứ đi về đi tôi chạy sang xem em nó làm sao thế chị hiền làm sao mà cụ phải xem Chả cụ Cả chả bác chạy Chả cái cái chuyện hay bệnh phát đánh hồi thấy Nhà Phương hẳn nhà thế biết bên biết gió tái người Tôi gió với Tôi trúng vật một một tí nó nó đang nó năm nay cái vận cái hạn gì mà nhà nắm gì gì qua đấy là mà mà vã đỏ xem ở nói xong bà lại quay sang dặn chồng ông ở nhà đi không cần sang bên đấy đâu ông bính gật đầu thật tình là ông cụ cũng chẳng muốn đi nữa hiện tại là ông cụ đang nghĩ cách để giải quyết số tiền kia cho nó ổn thỏa lúc bà cụ sang tới nơi thì nhà trương cũng vừa mang thuốc về cầm cái ấm sắc thuốc bằng điện bỏ một dốm nấu lên chỉ một lát mùi thuốc đã lan tỏa khắp nhà bà cụ bính hỏi thế sao không mời ông thầy ông ấy xuống khám lỡ uống thuốc không có hiệu quả thì sao ông trương cười cười, <cười> vợ c o n bị bệnh cũ mà bu uống b ả y thang là khỏi、ý. bà cụ bính không nghi ngờ chỉ ậm ừ bà hiền thấy chồng ung dung vào nhà b â y giờ mới thở phào nhẹ nhõm bà chỉ lo là chồng mình bị tóm tại trận hiện tại thấy hai mẹ con thoải mái đối đáp nhau thì bà yên tâm lắm trong lúc ông trương đang loay hoay sắc thuốc bà cụ bính cũng kể lại chuyện nhà bị mất trộm ông trương ra vẻ ngạc nhiên vội hỏi thôi chết thế có mất gì không bu may là bệ trên thương rót chả mất cái gì ông trương t h ắ t sắc thuốc rất nhanh chưa gì đã rót đầy một bát đen xì xì thổi thổi cho nó mau nguội mấy bác gái mới cười cười nói đấy nhà bác trương trai thương bác gái thế lại còn thổi thuốc cho uống kìa ông trương cười cười chỉ có ông mới biết thổi thuốc cho mau nguội cho vợ uống nhanh rồi còn đuổi hết chúng nó đi về đi mười phút sau thì bà hiền uống thuốc không kêu đau nữa người ta mới yên tâm ra về bà cụ bính nhắc nhở thế đêm nay mà có chuyện gì thì chạy lên bệnh viện ngay nhớ mất công đ ó viêm ruột t h ừ a hay là viêm dạ dày cấp tính rồi lại khỏ ông trương dạ dạ vâng vâng đợi bà cụ về ông mới ra đóng cổng đi nhanh vào nhà bà hiền bấy giờ đã ngồi thẳng lên hồi hộp hồ. thế, thế nào ông trương bực dọc còn chưa tìm thấy thì ông già không về ôi giời ơi thế là ông bà cụ sẽ đề phòng đấy ê thế bây giờ phải làm sao thì mai là chủ nhật thầy b ù có muốn thì cũng chẳng có ngân hàng nào mở cửa cho mà gửi đâu thế bây giờ như thế này nhé tối nay ông qua sang bên đấy mà ngủ bảo là canh nhà cho thầy b ù trong nhà có tiền ông sang ngủ thầy b ù lại càng yên tâm sau khi thầy buông ngủ ông đi tìm kiếm một vòng cái nhà nhỏ như cái lỗ mũi đấy giấu ở đâu được tìm không thấy thì tối mai sang ngủ tìm tiếp cần lắm mình bỏ thuốc ngủ vào cho ông bà già uống ông bà già ngủ s a y lúc đ ấ y thích làm gì thì làm ông trương nghe vậy gật đầu ý khen vợ thông minh vậy cũng đồng ý ngay lúc qua đến nhà ông bà cụ bính thì mụ diệp cũng chạy xe đến m ũ lấy chồng cách đây độ ba cây số hồi nãy nghe có người gọi điện báo liền tức tốc bổ xuống xem tình hình mụ diệp đi vào nhà ông bà cụ bính đang dọn dẹp lại mớ lộn xộn mụ diệp liền nhào vào phụ một tay bù ơi thế thế không mất gì chứ bà cụ bính lắc đầu phước đức chả mất gì cả có hơn hai triệu tiêu xài bù bọc ở trong người ôi sổm thôi thế bù làm con lo quá ông cụ bính thấy con gái cũng có mặt thì dừng tay đi ra phòng khách uống nước chè ông trương vờ như không biết hỏi ông cụ vài chuyện ở bên này mụ diệp cũng vừa phụ mẹ vừa nghe kể nhà cửa đơn sơ chỉ một loáng đã sắp xếp đâu ra đó cả nhà lại tụ tập ra gian khách bấy giờ ông trương mới thở dài thầy này theo con thấy tiền cứ để trong nhà thế này nguy hiểm lắm hay là thầy bu xem đem ra ngân hàng gửi quách nó đi mụ diệp tán thành phải đấy để thứ hai con chở bu lên ngân hàng làm thủ tục bu mở một cái sổ tài khoản cá nhân rồi bỏ v à đấy là xong sở dĩ mụ diệp nói chở mẹ đi là để dù gì với bà cụ bính nhân cơ hội xin thêm biết đâu lại gỡ được vài chục triệu lão trường có ý đồ khác cũng chẳng hơi đâu mà tranh giành với con này À, mẹ c ứ để con diệp n ó ữ ở lê ngân n hàng mà gửi tiền t h ủ tục bây giờ người ta l à m cũng nhanh lắm còn nếu như mà sợ c ầ m nhu i ề tiền bất chắc thì à, con gọi thằng minh đ á n h cái ô tô xuống chở cả nhà mình c ù n g đi, h u ông cụ gật đầu ô anh bảo thằng minh thứ hai xuống chở t h ầ y bù đi hết bao nhu i ê tiền săn g cộ thì gửi người ta tiền để t r o n g nhà t h ế n à y c ứ như là nằm trên đống l ợ a c i mụ diệp tặc lưỡi tiếc nối vì không ở riêng với mẹ để xin s ỏ được thế nhưng một tỷ sáu mà có hai người đi xe máy cầm theo quãng đường mười lăm cây số đến ngân hàng kẻ cũng ghê ghê ông trương ra vẻ không còn chuyện gì đoạn nói thế hai hôm này có khi là con ngủ ở đây t r o n g nhà cho thầy bu lỡ mày bọn trộm nó quay lại Trong nhà g n có người đ à nông k h ỏ e mạnh cũng đỡ, h u ông t r ư ơ n g năm nay đã ngót năm mươi không còn trẻ. nhưng sức vóc vẫn còn k h ỏ e mạnh hơn nữa thì so với ông già bảy lăm thì ông t r ư ơ n g còn k h ỏ e hơn nhiều mọi người cũng không nghi ngờ gì bà cụ b í n h hỏi thế còn thế còn con hiền ôi d ồ i n h à con u ố n g thuốc xong là nó hết đau c ơ m bệnh t h ư ờ n g n i ê n thầy bù đừng lo mọi chuyện đều đã quyết định như vậy ổ khóa ngoài đã bị phá ông cụ bính bảo ông trương ngày mai đi mua một cái ổ khóa thật to thật chắc tối nay thì cứ tạ tạm thời chốt trong cửa để còn ngủ còn về phần nhà mụ diệp biết tiền vẫn còn nên cũng thở phào yên tâm ra về để lấy sức mà còn ủ mưu tính kế bòn được tí nào thì bòn bà cụ bính lôi cái c h â n mỏng đưa cho ông trương anh tạm thời n g ủ ở phòng của thằng c ô đi đồ đạc ở trong buồng ấy cũng đốt hết rồi thế anh dùng tạm cái c h â n này bây giờ là mùa hè không cần đắp c h â n nhưng bà cụ vẫn đưa ông trương bất giác nhớ lại hình ảnh thằng cu quân ngồi thù lù ở trong t ổ tự nhiên dựng hết cả tóc gáy nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thản ờ được rồi thế thầy b ù cũng đi ngủ sớm đợi ông bà cụ về b u ồ n b â y giờ ông trương mới vào phòng của thằng cô quân để không phải nhìn thấy những thứ ngoài ý muốn ông trương bật đèn căn phòng sáng trưng mới yên tâm một chút người già vốn khó ngủ ông trương nằm một tiếng đồng hồ vẫn nghe thấy lâu lâu ông cụ bính tằng hắng ông cụ mà còn chưa ngủ thì làm sao mình dám thức dậy lục lọi dù sao ông già cũng là là bố mình không thể thẳng tay thẳng chân trời mùa hè nóng nực cái quạt quay qua quay lại cũng chẳng mát được bao nhiêu ông trương mở cửa sổ b u ồ n ra để mà đón cơn gió r ờ i nằm lăn qua lăn lại cho đến khi mệt mỏi thiu ê thiu ê ngủ mất đến nửa đêm bỗng nhiên từ đâu đó ngoài kia có cơn gió lạnh thổi vào làm ông trương d ù n g mình tỉnh giấc trời mùa hè thế nào mà lại có gió lạnh c k i cũng lạ ông trương lắng yên lặng tai nghe thấy bên kia b u ồ n ông bà cụ bính cũng không còn t i ế n g nói chuyện cũng không thấy ỉ ôi gì nữa b â y giờ rón rén xuống giường áp tai vào cửa b u ồ n nghe thử chỉ còn lại tiếng thở đều đều của người đã ngủ say b â y giờ ông trương mới yên tâm tính toán xem là lục lọi ở đâu chút phòng của thằng quân thì chắc chắn là không có ở bếp ban nãy lục cũng không thấy không biết là ông bà già có mang theo b ê n người hay không chỉ còn lại cái phòng khách là mình chưa tìm được thế nhưng mà ai lại để tiền ở phòng khách bao giờ khác nào l ạ i ông tôi ở bụi này biết đâu được nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất ông t r ư ờ n g lôi găng tay cao su trong túi quần ra đeo vào lần mò bật đèn pin đi ra phòng khách căn nhà cách âm không tốt cho nên ông phải nín thở mà đi thật nhẹ thật nhẹ ông quan sát thấy có cái ban t h ở là có thể cất đồ đứng trước ban t h ở chắp tay lẩm bẩm kinh xin các cụ bỏ quá cho con nói xong liền bưng cái ghế đứng lên lục từng bát nhang xem ông bà cụ bính có chia nhỏ tiền ra mà cất giấu ở bên ấy hay không lọ hoa hai bên cũng không tha lúc đụng đến bát nhang của thằng quân ông trương hơi run run trên ban thờ bát nhang và di ảnh của thằng quân nằm ở vị trí sau cùng trong bức di ảnh nó mặc cái áo sơ mi trắng đồng phục học sinh tươi cười d ạ n g rỡ khi còn sống ai cũng nói nó dương quang sáng lạn người ta đang mệt mỏi mà nhìn thấy bộ mặt vui vẻ của nó cũng cảm thấy trong người nhẹ nhõm thằng bé đi đến đâu cũng bày trò đùa giỡn đến đó ai cũng quý ông trương bây giờ không dám nhìn thẳng vào ảnh của thằng quân tay ông bê cái bát nhang của nó bưng xuống ngó nghiêng xem xét đèn pin vừa d ọ i vào ông trương há hốc mồm mừng rỡ khi thấy dưới lớp cát là mấy sấp tiền ông trương bây giờ muốn cười lớn lên nhưng lại bặm môi nhốt xuống ai mà ngờ được ông bà già lại giấu tiền ở chỗ bát nhang thằng quân ông trương lôi tiền ra kiểm tra phát hiện số tiền này chắc là không đủ một tỷ sáu cất hai sấp tiền toàn năm trăm nghìn vào túi quần rồi tiếp tục kiểm tra mấy bát nhang khác nhưng chỉ có cái bát nhang này là có tiền để không bị phát hiện ông trương đi ra ngoài sân xúc cát đổ đầy vào bát nhang cắm chân nhang y nguyên l ạ i như cũ sau đó cũng dọn dẹp sạch lại nền nhà bị đất cát vương vãi xong xuôi quay lại buồng thằng quân đóng chặt cửa dự định đếm xem có bao nhiêu sáng mai sẽ chạy về sớm mà đưa cho vợ không ôm được hết số tiền của ông bà già thôi thì cầm vài chục hay vài trăm triệu cũng được thế nhưng khi móc hai s ớ p tiền từ trong t ú i thì lại chẳng thấy đâu ông trương thoáng d ù n g mình khi thấy móc từ trong t ú i ra là hai nắm cát ông trương h o à n g hồn vội vàng móc ngược móc sôi chẳng có gì cả ngoài hai cái túi quần chứa đầy cát không, không thể nào không thể nào đâu ông trương tự nhủ rõ ràng là ban nãy thứ ông nhét vào túi là hai sấp tiền rõ ràng có làm sao bây giờ lại biến thành cát thế này trong lúc đang hoang mang thì cánh cửa sổ bị gió thổi qua đập mạnh làm ông trương giật mình quay p h á t lại đằng sau mà nhìn vừa nhìn thì ông trương cứng hết cả họng bởi vì đứng ngay ngoài cửa buồng ấy đằng sau cái song cửa là khuôn mặt xanh mét nhợt nhạt của thằng quân ông trương đang bất an lại thấy gương mặt của thằng cháu mới chết chưa được bao lâu không kìm được mà hét toáng cả lên tiếng hét làm cho ông bà cụ bính ở buồng bên cạnh thức giấc lo sợ lại có trộm nó quay lại ông bà cụ vội vàng bật đèn chạy s a n g thấy ông trương ngồi bệt ở dưới sàn v ù n g vãi toàn là đất cát mắt nhìn c h ầ m c h ầ m ra ngoài cửa sổ miệng sợ qua đến méo s ẹ o cả đi bà cụ bính mới ngồi xuống lay trương ơi sao đ â y thế mày làm sao bù ơi bù thằng thằng cụ quân nó vẻ bà cụ bính quay nhìn ngoài cửa sổ rồi hai ông bà cụ chẳng ai bảo ai tự nhiên k h ó e mắt rưng rưng bà cụ bính ngồi bệt xuống nền nhà mà khóc lúc nó chết đến giờ nó còn chẳng v ề thăm bù l ê một lần nhiều khi tao chỉ mong nó đứng từ xa nhìn tao cũng được để tao được nhìn để cháu tao lần cuối nhưng mà về thằng bà tiểu đấy nó không thương bà nói nó nó đi là nó đi biển biệt đấy quân ơi là quân ông cụ bính cũng thấy sống mũi cay cay quay về b u ồ n chỉ một lát sau lại nghe tiếng ông cụ rít thuốc lào sòng sọc ông cụ cũng nhớ cháu thương cháu lắm thế nhưng cái số nó thế c ò n cháu ông vắn số ông làm gì được đâu bà cụ bính khóc lóc mếu máo một hồi rồi lại quay về b u ồ n bây giờ đã là ba giờ sáng còn ngủ được thêm giấc nữa còn ông trương ở bên này không dám mở cửa sổ nữa đóng cửa cải then thật chặt từ bấy giờ đến sáng ông không dám ngủ lại sáng sớm ông bà cụ bính thức dậy ông trương cũng đi về nhà bà hiền cả đêm c h ằ n c h ọ c không ngủ vừa thấy chồng về đã đon đả chạy ra nhìn hai mắt chồng thâm quầng thì bà giật mình sao thế tối qua không ngủ được à ông trương đem mọi chuyện kể ra bà hiền nghe xong có chút sợ hãi hay là nó biết mình muốn lấy tiền của thầy bô cho nên nó không cho ôi sổ ôi cái bọn chết trẻ nó còn vương vấn thế gian nó linh lắm mới lại vừa mới bốn mươi chín ngày xong ông trương mắng vợ bà sợ cái gì tôi còn không sợ thì thôi nói chung là tiền nhất định phải lấy mai là thứ hai rồi hôm nay mà không tranh thủ thì hết cơ hội địch dù gì cũng không phải tự tay mình làm ra cho nên bà hiền chép miệng thôi thì ông tính thế nào cũng được nhưng mà cẩn thận đấy nói xong n g ậ m nghĩ lại bảo lỡ may mà tối nay thầy bu ôm tiền đ i n g ủ thì sao ông có lục tung cả nhà cũng chả thấy <cười> Tao có tính toán hết tâm có cả yên rồi Mẹ mày yên tâm. ngày hôm đó ông trương chạy lên thị trấn mua mấy viên thuốc ngủ tiệm thuốc lớn không bán thuốc ngủ khi không có đơn của bác sĩ ông trương vào tiệm thuốc nhỏ nói dạo này mình mất ngủ người bán thuốc t h ấ y hai mắt của ông trũng sâu thâm đen mà vùng này thì cũng chưa có ai tự tử vì thuốc ngủ cho nên yên tâm bán cho ông ông trương về đem thuốc nghiền nát bà cụ bính có thói quen uống nước chè ngày hay đêm hai ông bà cụ đều uống sầm tối ông trương đem bốn viên thuốc bị nghiền nát đổ vào trong cái ấm thuốc này công hiệu tốt chỉ độ nửa tiếng sau ông bà già đã ngáp giải ngáp ngắn kêu buồn ngủ ông trương đóng cửa bên ngoài c h ú ý lắng tai nghe động tĩnh rất nhanh hai ông bà già đã ngủ sâu người già ngủ hay khò khè cho nên ông trương nghe là nhận ra ngay ông lục tung phòng ông bà già một lượt không thấy gì cả chắc là tiền không có ở đây bên buồng cũng không có ông trương đành đi ra ngoài ngẫm nghĩ liệu có khi nào ông bà già chôn ở dưới đất nếu như chôn dưới đất này thì làm sao mà tìm dẫu vậy ông vẫn nỗ lực lục tung cả ngôi nhà lên đằng nào hôm nay cũng là đêm cuối ngày mai số tiền ấy nó chui vào ngân hàng đến lúc đó có muốn trộm thì cũng hết cách trong lúc ông trương đang vạch từng thứ khả nghi ra mà xem thì bất chợt cái bóng đèn điện nó chập t r ả chập t r ọ n rồi vụt tắt ông trương mò mẫm vào lấy cái đèn pin điện thoại miệng lẩm bẩm chắc cắt điện lúc đang lục lọi ở cái lục bình thì có tiếng gõ cửa vang lên làm cho ông trương giật thót cả mình ai đây không có tiếng giả nhời nhưng tiếng gõ cửa vẫn cứ đều đều vang lên ông trương nghĩ có khi là hàng xóm nó đi qua nó mượn cái bật lửa là bình thường tính đi ra bờ cửa từ chối là xong ai ngờ cánh cửa mở ra ở bên ngoài chẳng có ai hết ông dọi đèn pin g i á o g i á c ở đây bao nhiêu năm bọn trẻ con dù nó nghịch cỡ nào cũng không nghịch ngợm đến mức gõ cửa quấy rối nhà hai ông bà già định đóng cửa lại thì b ấ t g i á c ông trương nghe tiếng gọi bác bác bác trường ơi ông trường thấy giọng nói này quen quen liền quát đứa nào đây đêm hôm rồi không ngủ phá phách cái gì đây giọng nói kia lại vang lên bác trường ơi cháu đây bấy giờ ông trương ngờ ngờ giọng nói này hình như là của thằng quân ông còn chưa kịp phản ứng thì lại nghe Bác à, sao bác giết cháu? Hả, bác cháu Trương giết Trương Sao ông trương kinh hồn bạt phía nhìn quanh chắc chắn là thằng quân rồi ngay cái giây phút nó hỏi sao bác giết cháu thì ông cam đoan chính là nó chứ còn ai ông trương muốn quay vào nhà tháp nhang cầu khấn các cụ bảo vệ mình thế nhưng chân ông luống cuống thế nào vấp ngay bậc thềm ngã lăn ra đất bấy giờ ông loáng thoáng nhìn thấy bóng của thằng quân đứng ở góc sân khuôn mặt của nó buồn lắm trái hẳn với vẻ vui tươi hoạt bát ở ngang bụng của nó trở xuống máu me thấm đẫm đỏ ngầu cái áo sơ mi trắng ông làm sao mà quên được thằng quân bị cái xe ô tô chở cát nó chẹp nát nội tạng mà chết đoạn nó từ từ từ từ lướt tới trước mặt của ông t r ư ơ n g bác quân bác bác t r ư ơ n g sao bác giết cháu bác t r ư ơ n g ơi cháu là cháu ruột của bác sao bác giết cháu sao bác giết cháu ông trương ú ớ ôi trời ơi thầy bú ơi cứu c o n v ớ i thầy bú ơi thế nhưng tiếng hét của ông chẳng vang to được mà ông bà già bây giờ thì bị chúng t h u ố c mê đã ngủ say lắm thằng quân vẫn cứ vật vờ ngay trước mặt của ông trương sao bác giết cháu bác chương ơi ông t r ư ơ n g lắc đầu q u ẩ y q u ẩ y thằng quân ngẩng phát mặt lên máu mũi máu mồm của nó vẫn chảy ra d ò n g d ò n g trên khuôn mặt tái men m é t bác chương bác giết cháu rồi bác còn định lấy tiền của ông bà là sao ở bác chương sao bác ác thế ở b á c t r ư ơ n g bác t r ư ơ n g sao bác ác thế ở b á c t r ư ơ n g bây giờ thì ông t r ư ơ n g sợ lắm rồi ông lắp bắp cũng có quần ơi bác xin lỗi bác hứa là bác không lấy tiền của cháu của ông bà nữa tha cho bác tha cho bác thế nhưng bây giờ thằng quân lại lắc đầu gương mặt xanh lè lè nó nói làm người bất nhân làm con bất hiếu bác trương bác không nên sống nữa nó chỉ nói đơn giản như vậy thế rồi chẳng hiểu làm sao ông trương lại từ từ đứng lên đi theo nó đến chỗ cái ao của làng ông trương cố gắng để chống cự lại nhưng không biết vì sao không thể khống chế được đôi chân hai chân của ông cứ thế bước từng bước lòẹt xòa lòẹt xòẹt đến chỗ cái ao đình giờ phút này trong nội tâm của ông muốn sống lắm ông hối hận cực kỳ hối hận vì chính tay ông là người đẩy cháu mình vào cái xe ô tô mấy năm nay ông mang tiếng đi làm ăn xa nhưng thực ra làm thì ít mà ăn chơi thì nhiều đã dây vào cờ bạc vay mượn trên dưới lại dính luôn phải bị mấy cái thằng khốn nạn nó dụ dỗ tham gia vào cái đường dây lan đột biến loanh quanh thế nào nó bùng mẹ đi trở thành lan đột tử bỗng nhiên một ngày đang nằm nghỉ ngơi thấy thằng quân bưng mẻ ngô luộc sang cho mình ông mới sực nhớ là bố mẹ thằng cu quân để lại cho nó mảnh đất ở trên thị trấn do ông cụ bính đứng tên lúc trước chính ông trương đã rủ ông cụ bán đất nhiều lần mà ông cụ nhất quyết đợi sau này khi thằng cu quân đủ tuổi sẽ sang tên cho nó ông trương nghĩ liệu có khi chỉ cần thằng cu không còn trên đời này nữa thì ông cụ bính sẽ chịu bán đất trong nhà ông cụ bính có cái xe máy năm mươi phân khối thằng cu quân từ năm lớp bảy đã biết chạy xe máy xe này lại không cần bằng cho nên thằng bé thường xuyên dùng nó để đi giao rượu cho khách giúp ông bà nội nhà ông bà cụ bính nấu rượu thằng cô quân từ nhỏ đã hay ăn vụng cơm rượu thỉnh thoảng nếm rượu thay cho bà cho nên t ử lượng của nó tốt lắm nhưng mà thằng bé ngoan làm gì có cái chuyện tụ tập bạn bè uống rượu quậy phá đâu hôm nó đi giao rượu cho nhà ông bà cam vốn là nhà đang có cái tiệc đầy tháng ông cam là khách quen của nhà ông bà cụ bính thằng cu giao rượu xong thì bị các chú các bác giữ lại uống một hai ly nhưng với t ử lượng của nó có khi trời đến cả nửa lít còn chưa say nói gì vài cái ly thằng quân trời sinh tính tình vui vẻ hòa nhã cho nên cũng không từ chối nâng ly với các chú các bác lúc này ông trương giả vờ đi tiểu l é n lén ra sân sau cắt đứt cái phanh xe của thằng bé nhớ tới bố mẹ nó chết vì tai nạn bây giờ nếu như vận số nó xui xẻo cũng sẽ chết vì tai nạn người ta cũng chỉ nghĩ có khi là bố mẹ nó dắt con đi còn nếu nó sống thì do may mắn ông sẽ tính cách khác người ta nói đói ăn vụng t ố n g làm liều dễ bị ma quỷ nó sai khiến từ nhà ông cam về có con dốc sâu lắm thằng cô quân lúc xuống dốc mới phát hiện là phanh xe không ăn phía đối diện đúng lúc có cái xe tải chở cát đi tới dọi thẳng đèn vào mặt trói cả mắt thằng nhóc luống cuống đánh tay lái lao vào bụi nhưng không kịp cái xe máy mất phanh cứ băng băng đâm thẳng vào cái xe tải cái xe máy bị đâm đến rúm gió công an kiểm tra không phát hiện có người dở trò với cái phanh xe họ cứ đinh ninh là do thằng bé say xỉn mới tai nạn chết ông t r ư ờ n g nghĩ việc mình làm không ai biết hết nhưng thực ra là có trời biết đất biết ông biết ma quỷ thần cũng biết sáng ngày hôm sau người ta thấy một cái dép của ông trương nổi l à n h bềnh ở cái ao đình người ta hò nhau xuống mỏ mẫm tìm kiếm nửa ngày vớt được sắc của ông trương lên lúc là ma chay cho ông trương nhà tứ nó có đến sau khi dựa vào lời ra nó mới nói bác trương là bác ấy bị thằng c ố quân nó vặt đấy mọi người xung quanh ngạc nhiên hỏi thằng tứ trong cơn say đem sự việc kể ra hết cuối cùng nó kết luận đấy do bác trương muốn trộm tiền phúng điếu của người ta cho thằng cu q u ầ n nên ở nó, nó tức về nó vật ấy may mà hôm ấy không lấy được chứ không em cũng bị vật cho chết có lẽ là bác trương tham quay lại định trộm cho nên nó mới dìm bác ấy ở ngoài ao đấy thôi, thôi thôi thôi em sợ quá tử này có khi em bỏ nghề ăn trộm thôi nào thế các bác uống tiếp nào bà hiền nghe thế xấu hổ quá mà vác chổi đuổi đánh thằng tứ vừa đánh vừa chửi thằng tứ v ô a n cho chồng bà thằng tứ say ngả ngả nghiêng nghiêng thế nào ăn mấy cây chổi mãi mới có người vào can ra nổi nhưng lúc này mọi người bắt đầu nghi ngờ chứ không tin bà hiền ông bà cụ bính cũng nghi ngờ những lời thằng tứ nói đều khớp với hoàn cảnh lúc ấy bà hiền đau bụng ông trương bảo đi bốc thuốc ông bà cụ xem tình hình ở nhà không có ai thuận lợi cho ăn trộm quá còn gì nghe xong bà cụ lạnh cả lòng người ngoài thì chỉ nghĩ là ông trương tham mấy chục triệu tiền phúng điếu nhưng ông bà già biết rõ thứ mà ông trương không nhắm tới là một tỷ sáu tiền dưỡng g i à ông bà cụ cười chua chát ông cụ nào có tham lam như thế đâu ông bà già rồi tiêu được bao nhiêu hai đứa con không đứa nào hiếu thảo ông bà chỉ đành giữ lại để dằn lưng nếu như chẳng may ông bà nằm xuống cũng sẽ di t r ú c để lại toàn bộ gia sản nhà cửa cho con cháu chứ ông bà nào có tham lam chết đi cũng có mang được theo đâu ông cụ bính ôm mặt khóc sưng sức ông không khóc vì cái chết của con trai mà ông khóc vì cái cuộc đời nó bạc bẽo như vôi cũng từ đó về sau người ta thấy quanh nhà cụ bính mỗi đêm cứ có bóng người làng vạng ai mà có ý định muốn chôm chĩa cái gì thì sẽ bị xô ngã hoặc là bị mơ mơ màng màng nó rắt đi xa từ đấy trở đi cũng chẳng ai có ý định xấu khi đến chơi nhà ông bà cụ nữa mà số tiền kia thì nghe nói ông bà cụ có ý định đóng cho viện dưỡng lão ở trên thành phố đến khi lúc nào họ mắt mở chân chậm sẽ đến viện dưỡng lão chứ cũng chẳng c h i ê u cho con cháu nữa Okay. hôm nay à, mình lại gặp chuyện, cái chuyện ma ám một tác phẩm ma ám toàn bộ tác phẩm này nó chỉ có hơn một mươi nghìn từ thôi mà sao đọc đến tiếng rưỡi đồng hồ、ừ. sao loanh quanh đọc đến tiếng rưỡi đồng hồ <cười> nhưng mà phải, anh phải thừa nhận là Là, là ngô đồng viết mọi thứ nó rất là logic rất là hợp lý qua hai cái chuyện vừa rồi của em thì anh thấy là cái lối viết của ngô đồng mọi thứ nó rất là chặt chẽ các tình tiết trong chuyện nó rất là chặt chẽ à, chuyện của ngô đồng thì các bạn thấy là anh à, tụ nó đọc hai chuyện rồi tóc nối với lại à, cái bộ này thì mặc dù nó không quá rùng rợn không quá kinh dị thế nhưng mà Uh, cái, cái, cái, cái, cái, cái văn phong của ngô đồng Nó rất là chặt chẽ và xây dựng trên dựa trên những cái chốt cốt truyện nó rất là hay mà, mà có cái tình tiết mà, mà thằng quân nó ngồi trong tủ kể mà vẫn là cái tình tiết nó ngồi trong tủ đấy thôi mà em em em em em, em có thể là mô tả cho nó r ù n g r ợ n hơn tí nữa thì hay tại vì cái, cái, cái, cái giống ma ngồi trong tủ á anh anh thả luôn là anh <cười> anh nghĩ đến anh cũng thấy ghê ghê ờ ít tác giả viết ma ngồi trong tổ thế nên là anh nghĩ đến ghê ghê có điều là em lướt qua nó hơi nhanh anh thấy nó hơi phí tí nhé thì, thì ok anh cảm ơn、uh, ngô đồng đã、uh, tin tưởng trao tác quyền và nếu như có thể thì anh em mình sẽ、uh, làm việc với nhau nhiều hơn nữa nhiều hơn nữa okay, cảm ơn phạm huyền trang đã ném sao vào mặt <cười> À, bạn việt nguyễn ở bên youtube bạn thấy mình thông báo ở đâu là mình đọc ngải đá vào đêm nay à, ai ai nói với, với việt nguyễn là mình đêm nay mình đọc ngải đá bởi vì là mình r a bác cổ thế cho nên là à, nói thật là mình bận đi làm nó không còn thời gian nào để thu cái ngải đá nữa đó khổ ghê anh em bác cổ anh em cũng đòi Uh, thiên quân vô lại anh em đòi hai tập livestream anh em cũng thích ngải đá anh em cũng đòi thì làm sao mà tôi xoay kịp anh em phải để cho tôi từ từ tôi mới ra bác cổ tập một thì ngải đá nó còn một tập nữa anh em để cho tôi từ từ tôi sắp xếp đêm nay tôi sẽ thu cố tôi thức tôi cố thu cho anh em để mai có nghe lót nó, nó thỏa mãn trời ơi hiểu cho nhau một chút được không anh em Vậy mà c ò ngày nói i giận n mình, mình tổn thương ghê gớm. Thế tổn thương n g ghê, ghê gớm ghê dỗi Thế đá cũng hay nhưng mà phải c h o mình từ từ chứ ngày thu từng đó chuyện rồi thời gian đâu mình đi chạy xe ôm mà một ngày mà không mang về đưa cho vợ năm trăm l i n b à đấm n h a u s ấ p mặt tối mà tự giác ôm chăn ôm gối xuống dưới gầm giường mà ngồi, xuống dưới gầm cầu thang mà ngủ heng. ok à, qua qua thiên quân vô lại chắc là còn dài dài đấy anh em mình sẽ còn vui đấy mà anh cũng hỏi người ta rồi、uh, những bạn đã đọc rồi ấy, thì cái bộ này nó cái tình tiết nó rất là đều có rất nhiều bộ t r u y ệ n thì tiên hiệp thì ban đầu viết hay nhưng càng về sau nó càng n h ạ t nhưng nhưng à, cái bộ thiên quân vô lại này cái tình tiết nó rất là đều nó luôn luôn giữ được ở cái form như thế hoặc hơn thế chứ nó cũng không nó không không không không không bị mờ đi cho nên là cái bộ thiên quân vô lại nó cũng đáng để nghe lắm、uh -huh. thì mình à, chuyển thiên quân vô lại xuống cái khung giờ 1 9 h giờ để cho bác cổ buổi sáng Đó, để cho anh em đỡ ngóng nhé cái đó các bạn để thông báo một chút và nói thật là cũng mong các bạn thông cảm cho nhau một tí tại vì xoay sở nó không kịp thời gian nhé ok、uh, cho phép mình o f f livestream nghỉ ngơi một tí để chuẩn bị、uh, thu nó bác cổ cho sáng ngày mai và thu ngải đá cho sáng ngày mai tôi hứa đây mới là cái thông báo n è chả biết bạn việt nguyễn bạn ấy xem cái thông báo ở đâu bạn ấy lên bạn ấy nói giận dỗi mình cảm, mình cảm thấy mình tổn thương ghê vừa đọc xong mệt đọc thấy comment thấy tổn thương quá bạn ơi ok mình off livestream nha anh em nghỉ ngơi một tí rồi còn thu âm tiếp